Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 397 Tình thân khó tuyệt E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzcatan Beta Sakura Người nào? Trong rừng cây, một nam nhân mặc áo đen bước chậm ra Ánh trăng mờ ảo khiến cho người khác thấy rõ khuôn mặt kiên nghị cứng ngắt Nam tử trung niên đã có một ít nếp trên khuôn mặt thâm thuế Như đao khắc rõ ràng góc cạnh Mái tóc đã có một ít xám trắng thần sắc hưởng hờ nhìn mọi người dưới ánh trăng Một kền thương lăng thiết hàng trầm giọng nói Lăng các chủ nhiều năm không gặp Một kền thương nhàn nhạt gật đầu nói Người tới chính là người mà năm sư đột ngột biến mất cao thủ đệ nhất đại sở một kền thương Một kền thương nhìn nhìn Diệp Ly, nói dẫn Vương Phi đi trước Diệp Ly nâng trát tỉnh và lâm Hàn dậy, gật đầu nói làm phiền một tiên sinh Lăng thiết hàng trầm mặt nhìn Diệp Ly mang người rời đi, cũng không có đuổi theo Hắn biết rõ không giải quyết một kền thương trước, đêm nay hắn đừng Hồng động đến một cọng tóc gáy của Diệp Ly. Tuy hắn có tự tin thắng một kền thương, nhưng là bốn đại cao thủ trong thiên hạ ngày xưa cũng không phải tùy tiện có thể giải quyết đấy. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được một kền thương không giống như 10 năm trước. Mười năm trước, ngẫu nhiên có cơ hội giao thủ cùng một kền thương, khi đó hắn rõ ràng cảm giác được một kền thương lui bước. Cho nên từ đó về sau hắn không có để một kền thương vào mắt. Nhưng lúc này gặp mặt, hắn mới phát hiện một kền thương không có bếp bát như trong dự đoán. Thậm chí còn có tiến bộ một chút. Hơn nữa, Lăng Thiết Hàng cũng không rõ một chuyện. Nếu như, như mày, Lăng Thiết Hàn nói bản toạn ngược lại không biết, một kền thương lại quy thuận định vương phủ. Ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng là đứng đầu diêm vương các há lại không biết thân phận thật của một kền thương. Một dương và một kến minh vừa mới rơi vào tay định vương phủ. Một kền thương lại tới cứu định vương phi. Thật sự là có chút vượt quá dự liệu của Lăng Thiết Hàn. Ta không phải người của định vương phủ. Một kền thương lãnh đạm nói. Lăng thiết hàng khiêu mi, một huynh có ý là. Một kền thương nói chỉ là giao dịch với định vương phủ thôi. Ta đáp ứng định vương phủ bảo hộ vương phi ba ngày. Ba ngày sau, muốn đánh muốn ghét tự nhiên làm gì cũng được. Lăng Thiết Hàn bất đắc dĩ thở dài nói tuy bản tọa không muốn động thủ với Huynh, nhưng hiện tại không thể không động thủ. Ba ngày sau, Diệp Ly đã sớm trở lại đại doanh mặt gia quân rồi. Đến lúc đó có hơn 10 vạn mặt gia quân cùng hơn 1.000 kỳ lân bảo hộ. Đừng nói là ghét Diệp Ly. Chỉ sợ rằng muốn tới gần Diệp Ly cũng là một việc khó. Mời! Một kền thương gật đầu nói Rất nhanh trên con đường hai bóng người kịch liệt ra tay Dưới ánh trăng, hai bóng người chồng lên nhau kiếm khí bắn ra bốn phía kền phong bức người Cao thủ chân chính khí thế tương tranh cũng khác với bọn người Diệp Ly vừa rồi Ở chỗ tối, hai người lãnh lưu nguyệt thấy bọn người Diệp Ly rụt ngựa đi xa Lãnh Lư Nguyệt nhíu nhíu mày nói Chúng ta nên giúp đại ca ngăn bọn họ lại hay không Tuy bọn hắn đều không tán thành việc động vào định vương phi Nhưng đại ca đã kiên trì làm Bọn hắn làm đệ muội tự nhiên chỉ có thể kiệt lực ủng hộ rồi Bệnh thư sinh lắc đầu nói không Thả nàng đi Định vương phủ không có tốt chơi như vậy Hơn nữa Vừa rồi đại ca cũng nương tay rồi Lấy công phu lăng thiết hàng mà nói Nếu quả thật muốn dết dịp ly Trực tiếp nút trong bóng tối ra tay Coi như là mặt tu nghiêu muốn có đề phong cũng chỉ sợ không ngăn được Thế nhưng bọn hắn là sát thủ Làm gì còn muốn đứng bên ven đường chờ người đến mà nói nhảm cả buổi Lãnh lưu nguyệt nhíu mày nghĩ gật đầu nói đúng vậy Dù sao đại ca hứa hẹn chính là trên đường chặn dết Diệp Ly Nếu Diệp Ly chính mình thoát về tới mặt gia quân có thể không liên quan đến chúng ta Hơn nữa đối phương còn có một trong tứ đại cao thủ trong thiên hạ trợ giúp Cho dù đại ca thất thủ người khác cũng không nói gì Thân là sát thủ Vô luận trời sinh tính lãnh đạm như lãnh lưu nguyệt hay hung ác nham hiểm bướng bỉnh như bệnh thư sinh đều là những người lý trí tỉnh táo Dùng thế lực diêm vương kép Chống lại thế lực kéo dài lãnh thổ từ Tây Lăng cùng hơn phân nửa địa phận đại sở như định vương phủ Thật sự là chuyện không tốt Vô luận mặt tu nghiêu có phải bị thương nặng hay không? Chỉ cần mặc tu nghiêu chưa chết Mặt gia quân và định vương phủ tồn tại vẫn làm cho người ta vô cùng kiên kỵ Phải biết Năm đó mặt tu nghiêu hai chân tàn tật Thân chúng kịch đột Lại như củ bảo trụ định vương phủ lúc lung lay sắc đổ Lại càng không cần phải nói hiện nay thế lực định vương phủ như mặt trời lúc ban trưa Nếu như lúc này đây lôi chấm định không phái người đi tìm đại ca Bọn hắn thậm chí tới bây giờ cũng không biết đại ca từ nhỏ không cha không mẹ lại là hoàng tử Tây Lăng Nhưng là Qua nhiều năm như vậy hoàng thất Tây Lăng không có quan hệ gì tới bọn họ Đại ca cũng chưa từng có đạt qua chỗ tốt gì của hoàng thất Tây Lăng Thậm chí bọn hắn còn bị lôi chấn đình tùy ý chèn ép Dựa vào cái gì muốn đại ca vì hoàng thất Tây Lăng chống lại định vương phủ. Lăng thiết hàng và một kền thương tiếp tục trận chiến này đến hường đông ngày thứ hai. Sáng sớm tia nắng ban mai chiếu vào con đường bên cạnh. Lăng thiết hàng cầm thiết kiếm trong tay đứng tại ven đường hiếp mắt nhìn một kền thương cách đó không xa. Máu tươi lặn lặn theo ốm tay áo hắn bên trong trật xuống. Rơi xuống bụi đất bên chân, cao thủ đệ nhất đại sở, quả nhiên danh bất hư tuyền. Lăng thiết hàng thản nhiên nói, đứng trước hắn cách đó không xa, sắc mặt một kền thương tái nhật nửa quỳ trên mặt đất. Vai phải dường như bị đâm, phần bụng cũng đã bị máu tư nhụm đỏ cả một mảnh. Lúc này đây hai người cũng không giống với lúc lăn thiết hàng và mặt tu nghiêu luận bàn, đây mới thực sự là tương bác sinh tử. Mấy năm này, một kền thương ma danh ẩn tích không hỏi thế sự, một lòng nghiên cứu võ họp. Ném đi những cái đã gông xiền hắn, một kền thương cũng dần khôi phục, thậm chí hiện tại võ công càng tiến bộ. Tuy thu Lăng Thiết Hàng một bậc, nhưng khi hắn cố sức chống đỡ, Lăng Thiết Hàng lại bị ngăn suốt một đêm. Một kền thương tiện tay lau vết máu bên môi, nhàn nhạc cười khổ nói Lăng các chủ quá khen. Tại hạ bái phụt, Lăng Thiết Hàng lắc đầu, không nói gì. Lãnh lưu nguyệt và bệnh thư sinh đứng trước mặt, chứng kiến bên người Lăng Thiết Hàng đỏ sầm vết máu. Thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm một kền thương trọng thương quỳ rạp xuống đất. Đại ca, đưa tay ngăn lại bệnh thư sinh muốn ghét một kền thương, nói thắng bại đã phân, không cần xin thêm sự cố. Bệnh thư sinh gật gật đầu, hỏi đại ca, còn tuy sao? Lăng thiết hàng mỉm cười nhìn thoáng qua lo lắng trên mặt đệ muội nâng kiếm trên tay nói bản tọa bị nội thương trở về đi Lãnh Lưu Nguyệt và bệnh thư sinh trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ đại ca quả nhiên không có ý định giết định Vương Phi Vâng đại ca chúng ta trở về đi Lãnh Lưu Nguyệt đỡ lấy Lăng Thiết Hàn nói Lăng Thiết Hàn khoát tay nói không cần một huynh có cần tại hạ phái người tiễn huynh ra tạ lăng các chủ Một tiên sinh đã có định vương phủ chiếu cố Chẳng biết lúc nào, mặt hoa xuất hiện tại quan đạo Nhìn ba người trước mắt thần sắc lạnh như băng Thấy mặt hoa Lăng thiết hàng nhớ nhíu mày Phái phần đông sát thủ diêm vương cắt đi ngăn kỳ lân và ám vệ mặt ra quân chỉ sợ đã xong Lăng Thiết Hàn cũng không nhận ra mặt hoa Nhưng lại có thể nhìn ra võ công của mặt hoa Phía trên bọn người trác tỉnh Lâm Hàn Người như vậy vô luận là tại Đường Triều hay tại Giang Hồ Đều không có chút danh khí Có thể thấy được là định vương phủ ngọ hổ tàn long Diêm vương két Thời gian dài hắn cũng có hơi chán ghét rồi Nhẹ gật đầu, Lăng Thiết Hàn nói cáo từ Định vương muốn báo thù Bản tọ tùy thời xin đợi Lãnh lưu nguyệt muốn nói cái gì đó Lại bị lăng thiết hàng nhìn lướt qua Chỉ phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại Đi theo sau lăng thiết hàng Ven đường chỉ còn lại hai người mặc hoa Cũng một hình thương Mặt hoa trầm giọng nói đa ta Một tiên sinh xuất thủ tương trợ Tiên sinh thương thế như thế nào Một kền thương đứng dậy, thân thể có chút lung lay sắp đổ Tuy cùng Lăng Thiết Hàng đánh mấy canh giờ, nhưng thương thế hắn nhiều hơn Lăng Thiết Hàng Lăng Thiết Hàng nói mình bị nội thương, nhưng một kền thương lại biết rõ, hắn ta chỉ là bị thương ngoài da mà thôi Cũng may, hy vọng định vương phủ có thể tung thủ hứa hẹn Một kền thương nhìn chầm chầm mặt hoa nói Mặt hoa gật đầu Đưa tay nhẹ nhàng đánh vài động tác Hai người áo đen mang theo một lão nhân đi tới Lão nhân kia một đầu tóc trắng như tuyết Trên mặt nhìn qua phản phức đã sớm qua cái tuổi thất tuần Nhưng người ta biết hắn thậm chí kém 2 tuổi mới tới 60 Thậm chí nửa tháng trước còn trông như một trung niên nam tử hơn 40 tuổi Các người đã làm gì hắn Một hình thương ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói Mặt hoa lạnh nhạt nói cái gì cũng không làm Lúc trở lại đã như vậy Từ khi chứng kiến thi thể một dương Một dương hầu trong vòng một đêm phản phúc già đi hai ba tuổi Hơn nữa thần trí cũng có chút không rõ ràng lắm Cả người đần độn u mê vô luận ngoại nhân đối với hắn như thế nào đều không có phản ứng. Ngẫu nhiên tỉnh táo vô luận gặp ai cũng gọi là Dương Nhi. Vốn mặt tu nghiêu cũng không cơn. Nơn! Hứng thú với lão rồi. Nếu không phải như thế, một tình thương chỉ sợ cũng không thấy được lão rồi. Một kền thương có chút lay động thân thể đi về phía trước Đỡ lấy một dương hầu thấp giọng kêu lên phụ Phụ thân Tự hồ nghe được hai chữ phụ thân Mắt một dương hầu ngốc trệ mờ mịt thoáng đảo vòng Bình tĩnh nhìn qua một kền thương Sau nửa ngày mới mở miệng nói dương Dương nhi trong mắt một kền thương hiện lên một tia ảm đạm Theo hai ám vệ đỡ một dương hầu nói phụ thân Chúng ta về nhà Một dương hầu không ý kiến tùy một kền thương vịnh chính mình đi Sau lưng, mặt hoa trầm giọng nói với tư cách ngươi cứu được vương phi trao đổi Một dương hầu giao do ngươi xử trí Nhưng, nếu như hắn tiếp tục làm việc không nên làm Một tiên sinh tốt nhất nhớ rõ lời vương gia nói Một kền thương dưới chân dừng một phát Trầm giọng nói ta biết rõ Về sau các ngươi sẽ không gặp lại ông ấy Cũng sẽ không gặp lại ta rồi Nhìn bóng người một kền thương và một dương hầu đi xa Ám vệ bên người mặc hoa thấp giọng hỏi thống lĩnh Cứ như vật để bọn hắn đi sao Mặt hoa gật đầu trầm giọng nói một kền thương cũng được vương phi Chuyện liên quan đến Vương Phi Vương gia luôn giữ lời đấy Uống chi Nhiều năm như vậy Vương gia không dết một tình thương Hiện tại Dĩ nhiên Cũng không có hướng thú đi dết hắn Trở về đi Trong quân còn có chuyện Rất nhanh Ba người áo đen biến mất Tại quan đạo Trên quang đạo Ở trong một trạm dịch tầm thường ven đường Lôi đằng phong thanh thản ngồi uống trà Tuy lúc trước bị mặt tu nghiêu chơi một vố khiến hắn chạy về Ngọc Danh Quang Nhưng Tây Lăng và Trấn Nam Vương lại không có chỗ hỏng ngược lại không nghĩ tới mặt cảnh lê bổng nhiên nổi tiếng Khiến cho quân đội Tây Lăng trên chiến trường có chút bị động lại thoải mái không ít Cho nên mấy hôm nay tâm trạng lôi đằng phong rất tốt Thấy ba người bước chậm cách đó không xa, nụ cười trên mặt lôi đằng phong càng lớn. Thậm chí tự mình đứng dậy đi ra ngoài đón đằng phong bái kiến hoàng thúc. Lăng thiết hàng hưởng hờ nhìn nam tử trước mắt, giang hồ thảo mãn, không dám nhận thế tử đại lễ. Lôi đằng phong cười nói làm sao lại như vậy. Hoàng thúc là hoàng tổ phụ thân tử, cũng là huyết thống với hoàng thất Tây Lăng. Đằng phong hành lễ điều nên làm đấy Lăng thiết hàng nhớ mày đánh giá hắn một phát Đột nhiên lộ ra một tia lãnh đạm vui vẻ Lôi đằng phong Phụ vương của ngươi không nói cho ngươi biết cách xa bản tọa một chút sao Trong lòng lôi đằng phong cả kinh Phụ vương xác thực đã từng cảnh cáo hắn Nhưng hắn thật sự là có chút nóng vội tiếc nhận sự tình cho nên mới tự mình đến đây Thậm chí có chút không đúng mực Trong lòng trăm niệm bột phát Nhưng trên mặt lôi đằng phong vẫn bình tĩnh Cung kính nói chất nhi vô lễ Kính xin lăng các chủ thứ tội Lăng thiết hàng hừ nhẹ một tiếng đi thẳng về phía trước Lôi Đằng Phong nhìn lướt qua ớm tay Lăng Thiết Hàng nhốm máu khẽ nhíu mày Vội vàng đuổi theo đi tới Lăng các Chủ Không biết định vương phi Định vương phi trốn thoát Lăng Thiết Hàng bỉnh tĩnh mà nói Cái gì Lôi Đằng Phong không khỏi thức thanh nói Hắn thật không ngờ Vậy mà Diêm Vương các và các Chủ đều không giết được Diệp Ly Phụ vương đã từng nói qua, Lăng Thiết Hàng hiện tại võ công rất có thể phía trên ông. Làm sao có thể không vết được một cái võ công không tính là hạn nhất như Diệp Ly. Lăng Thiết hơn, à, nên nơ quay đầu lại, nhìn lướt qua nam tử sau lương. Lôi đằng phong chỉ cảm thấy da đầu tê rừng, nhưng vẫn cố chống đỡ áp lực Lăng Thiết Hàng nói Lăng các Chủ. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng phụ vương Ta nói ta hết sức Lăng thiết hàng chặn ngang lời hắn Nói ta đã tận lực Thế nhưng mà võ công diệp ly cùng người bên nàng Lôi đằng phong không tin mà nói Bệnh thư sinh hung ác nham hiểm lườm Lôi đằng phong nói chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Đại ca bị thương sao Nếu ngươi cho rằng ai có thể cùng một kền thương giao thủ còn có thể đuổi theo giết Diệp Ly, các ngươi còn tìm đại ca làm gì? Một kền thương Trong lòng lôi đằng phong trầm xuống, bọn hắn tính toán không có tính đến một kền thương. Ngày xưa cao thủ đệ nhất đại sở, yên lặng gần 10 năm, lại xuất hiện lần nữa lại làm hư chuyện phủ trấn Nam Vương. Nhưng là... Nhìn bộ dáng ba người khoan thai bước chậm, dù Lôi Đằng Phong có cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Bộ dáng này của Lăng Thiết Hàn ai tin tưởng hắn không nương tay. Có lẽ thần sắc Lôi Đằng Phong biểu hiện quá mức rõ ràng. Lăng Thiết Hàng nhớ mày, nhìn xem Lôi Đằng Phong nói Lôi Đằng Phong. Ngươi phải chăng đã cho rằng ta bị thương, không dám giết ngươi? Sắc mặt Lôi Đằng Phong biến hóa, rủ mắt nói tiểu chất không dám, đã như vậy tiểu chức xin cáo từ Lăng thiết hàng từ chối cho ý kiến. Chỉ nói trở về nói với Lôi Chấn Đình. Ta thiếu nợ ân tình của hắn nay đã trả xong. Về sau, nên giải quyết ân oán giữa hắn và bản tọa rồi. Lôi Đằng Phong im lặng. Nói tiếu chất nhất định chuyển lời đến phụ vương cáo từ Tuy không biết năm đó phụ vương và Lăng Thiết Hàng có ân oán gì Nhưng Lôi Đằng Phong biết những năm gần đây Lăng Thiết Hàng sợ dĩ không chính thức đi tìm trấn Nam Vương phụ gây phiền toán Cũng bởi vì năm đó Lăng Thiết Hàng nợ phụ vương hắn một ân tình Bằng không Chỉ cần Lăng Thiết Hàng lựa chọn ủng hộ Tây Lan Hoàng Hơn nửa thế lực diêm vương cắt có thể làm trấn nam vương đau đầu Mà người như Lăng Thiết Hàng trong mắt rõ ràng không có cái gọi là ân oán lưỡng tiêu chuyện đấy Thiếu nợ đã trả xong nên đòi lại nợ rồi Giờ khắc này Lôi Đằng Phong không khỏi có chút hoài nghi Thỉnh Lăng Thiết Hàng đi đối phó Diệp Ly Phụ vương hắn đã làm sai rồi hay không? Từ biệt Lăng Thiết Hàn, Lôi Đằng Phong thúc ngựa chạy về Đại quân Tây Lăng Lôi Chấn Đình thấy thần sắc thất bại của hắn Không khỏi thở dài Không đợi Lôi Đằng Phong mở miệng liền hỏi Lăng Thiết Hàn đã thất bại Lôi Đằng Phong gật đầu nhẹ phụ vương Lăng Thiết Hàn cố ý buông tha Diệp Ly Sắc mặt Lôi Chấn Đình có chút lung túng hỏi Tuy thời điểm hắn đi tìm Lăng Thiết Hàn có cân nhắc qua khả năng này Nhưng Lăng Thiết Hàn một lời cử định Hơn nữa cũng không có người thiết hợp hơn hắn ta Chỉ phải lựa chọn tin tưởng Lăng Thiết Hàn Lôi Đằng Phong có chút không xác định nói Lăng Thiết Hàn cũng bị thương Là cao thủ để nhất đại sở một kình thương đã mất tiếc nhiều năm chặn Lăng Thiết Hàn Hai người kịch chiến một đêm. Đợi đến lúc phân ra thắng bại trời cũng đã sáng. Bọn người Diệp Ly đã sớm đi đến địa khu định vương phủ khống chế. Lăng Thiết Hàng đến cùng có nương tay hay không hắn cũng không biết. Nhưng ít nhất, đối với việc giết Diệp Ly xác thực Lăng Thiết Hàng chẳng phải tích cực lắm. Một kền thương lôi chấn đình cao mày nói với vẫn Diệp ly vừa mới hủy phủ một dương hầu Sao một kền thương lại cứu nàng Lôi đằng phong nói nhi tử phái người thăm dò rồi Đột nhiên xuất hiện ngăn lăn thiết hàng hoàn toàn chính xác là một kền thương Hai người đại chiến một hồi về sau Một kền thương bị thương rất nặng Còn mang theo một lão nhân từ trong tay định vương phủ Theo thuộc hạ bẩm báo, rất có thể là lão một dương hầu, một chính minh, vốn, lăng thiết hàng thiếu chút nữa giết được Diệp Ly. Nói đến chỗ này, lôi đằng phong cũng có một điểm tiếc hận. Tuy hắn rất hâm mộ năng lực và tài trí Diệp Ly, nhưng bọn hắn là địch nhân. Đã mất đi cơ hội diệt trừ địch nhân, khiến cho lôi đằng phong âm thầm bóp cổ tay. Lôi chấn đình lắc lắc đầu nói mà thôi Ý trời như thế Chỉ cần mặt tu nghiêu chết Diệp Ly còn sống thì còn sống a Hiện tại chúng ta nên chú ý thế Cục trên chiến trường Lôi đằng phong gật đầu Thu hồi một chút Uệ uãi trong lòng trầm giọng Nói phụ vương nói rất đúng Hôm nay mặt tu nghiêu trọng thương Tuy không biết sinh tử Nhưng xem biểu hiện mặt gia quân mấy ngày qua Chỉ sợ xác thực mặt tu nghiêu tổn thương không nhẹ Bằng không thì Phượng Chi Dao sẽ không sốt ruột muốn định vương phi chạy về Mấy ngày nay trái với mặt gia quân suốt hủy nhập thần trên chiến trường Lại để cho người ta mệt mỏi ướm phó Rất rõ ràng đã đổi người lãnh binh rồi Mặt tu nghiêu trọng thương nên đổi người chủ trì sự vụ trong quân Đối với Tây Lăng mà nói tuyệt đối là tin tức tốt Hơn 10 vạn viện binh mặt cảnh Lê đã đến phương Bắc Chỉ sợ muốn chuẩn bị phản công Chỉ cần chúng ta mau chóng cầm xuống mặt gia quân bên này Đến lúc đó Lữ Cận Hiền chỉ sợ không có cách nào bước ra trở về tiết viện Lôi Đằng Phong nói Nhắc tới mặt cảnh Lê Lôi chấn đình nhàng nhạt cao mày nói tùy ý hắn đi giày vò Hắn cũng chỉ có chút tác dụng này thôi Nhưng Đằng phong Mặt cảnh Lê người này lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo Lúc này đây sự tình này hắn tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng Trên chiến trường coi chừng hắn một chút lúc cần thiết Nghĩ biện pháp trừ hắn ta Phụ vương lôi đằng phong khẽ giật mình Nhìn qua lôi chấn đình mơ hồ có chút bấn an Ngày bình thường phụ vương dạy bảo hắn không ít chuyện Nhưng đối phó vui của một nước lại sẽ không nói với hắn đấy Lôi chấn đình cười nhạt một tiếng nói Ngươi đã không còn nhỏ rồi Đã sớm một mình nên đảm đương một phương rồi Đợi đến lúc chiến sự ở đây chấm dứt Phụ Trấn Nam Vân, u Vinh, Quy, Quy, Ơ, cũng giao cho ngươi rồi. Phụ Vương Lôi Đằng Phong cả kinh, lo lắng nhìn qua Lôi Trấn Đình. Lôi Trấn Đình lơ đẩn cười, cu tay nói mà thôi, chứ không cần lo cho những chuyện này. Ngọc Danh Quang nhất định phải chú ý phòng thủ, dù sao trong mắt chúng ta mặc gia quân mới là địch nhân. Thực sự đến thời khắc nguy cơ. Lữ Cận Hiền chưa hẳn sẽ không buông tha cho Mặt Cảnh Lê bên kia Mang binh trở về viện trợ. Cho dù bọn họ không muốn thừa nhận Nhưng địch ý Mặt Gia Quân đối với sở quân kỳ thật không sâu như Đại quân Tây Lăng Mà ngay cả trên chiến trường Mặt Gia Quân và sở quân Giao Phong đều không kịch liệt như Đại quân Tây Lăng Không phải Đại quân Lữ Cận Hiền không đủ dũng mạnh cường hãn, Mà nhân mã song phương kỳ thật bên trong còn nhận thức bọn hắn đã từng là người một nhà đấy. Cho nên, nếu thật sự thời điểm định vương phủ nguy cơ, Lữ Cận Hiền vô cùng có khả năng buông tha ngọc danh quen ngoại trừ sở hữu tất cả địa phương. Ngược lại công kiếp đại quân Tây Lăng đấy. Lôi đằng phong gật đầu nói nhi tử đã hiểu. Lôi chấn đình thỏa mãn ngực đầu nói mà thôi con đi mau lên Lôi đằng phong nghĩ Mở miệng hỏi phụ vương Người phải chăng sớm đã biết rõ lăng thiết hàng không dết được dịp ly thời điểm hắn trở về bẩm báo Mặc dù phụ vương có chút không vui Nhưng cũng không muốn tức giận Lôi Trấn Đình lắc đầu nói có thể dết dĩ nhiên là tốt nhất, dết không được cũng không có quan hệ gì Lôi Đằng Phong khó hiểu nhìn xem Lôi Trấn Đình, mày kiếm trói chặt Những năm này, chính là vì lăng thiết hàng thiếu Phụ Vương một âm tình mới không động thủ với Phụ Trấn Nam Vương Hiện tại ân tình này đã trả Chẳng phải Phụ Trấn Nam Vương lại có thêm một địch nhân Lôi chấn đình thở dài Cho dù không có chuyện lần này Ta cũng chỉ nghĩ biện pháp Để cho hắn trả cái ân tình kia Hà nhi tối dạ Lôi đằng phong Thật sự có chút không rõ Tâm tư phụ vương Đứa nhỏ ngút Lăng thiết hàng thiếu nợ ta Không phải con Lăng thiết hàng thất vọng Đau khổ bên trong Lại không thấy thuyết pháp ân oán lượng tiêu Cũng không có thuyết pháp ân tình lan tràn đời sau Nhưng những người thực xin lỗi lăng thiết hàng Lại đại đa số vẫn còn sống dưới trướng phủ trấn Nam Vương Hoặc trước khi lão chết thì sẽ vết lăng thiết hàng Hoặc là lúc sắc chết vết sạch bọn người đó Nói cách khác tương lai lăng thiết hàng sẽ không tìm lôi đằng phong gây phiền toán Nhưng cả hai lựa chọn đều không thể thành sự thật Lôi đằng phong nghi hoặc lùi ra ngoài Đi tới cửa bổng có chút dừng chân như đã hiểu ý phụ vương Lôi đằng phong cau mày cắn răng nhưng không quay lại Hắn quả nhiên còn chưa đủ cường đại Cho nên mới để phụ vương hắn lo lắng Các bạn đang nghe truyện tại truyện